Các bạn đang nghe tại audio.net hình tượng của thành cao thủ chia rẽ, tuyệt thế ma nữ. Từ khi tạp chí được xuất bản, Lý Minh Phi chỉ một mình trốn trong nhà, điện thoại di động tắt máy, công việc nói chung cũng tạm thời đình chỉ, hoặc là tìm người khác tạm thời thay thế. Cô đứng sau rèm đưa mắt nhìn qua khe hậu, nhìn ra ngoài thấy được một vài tay săn ảnh đang dình trở dẫn, thỉnh thoảng lại có người cầm camera chụp ảnh căn nhà cô. Đám rắn rết tò mò tọc mạch này thực sự rất đáng ghét. Tờ báo trầm thù sắc mang sang giờ vứt chồng cho trên mặt bàn. Thấy cô bạn xung quanh nghe chuyện này còn kinh ngạc hơn cô. Bởi vì cô sớm đã biết mình bị gãi bẫy nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Được rồi, Thu Hồng muốn làm lớn chuyện để trả thù. Vậy thì đến đây đi, nhược điểm của cô ta bị cô nắm được cũng không có ít đâu. Nếu như cô cũng hưởng ứng. Công khai chuyện Thu Hồng là chuyên viên hóa trang Chỉ là danh nghĩa Bởi tay phải của cô ta đã không thể vận dụng linh hoạt Thì sẽ là tin suốt dẻo hơn nữa Từ chuyện cô ả Từ một người mẫu sau chen chân vào giới trang điểm như thế nào Đến chuyện dây dưa lằng nhằng với tống Trí Dương Một nhà phê bình hóa trang Nếu như quan hệ giữa họ bị lộ ra Thì sẽ là một vụ scandal lớn chưa từng có Cô có thể bỏ qua Nhưng phải xem xem Thu Hồng có đủ thông minh hay không Cả ngày ru rú trong nhà Di động tắt máy Điện thoại bàn cũng ngắt dây Trầm thủ sắc cho cô một điện thoại để dùng tạm Cũng may là cha mẹ cô đã đi châu Âu từ tuần trước Dự tính là một tháng sau mới về Nếu không khi biết chuyện thế nào mẹ cũng khóc rứt mướt cho mà xem Cô một mực chờ cảnh Lan Hiên gọi điện đến Trước đó đã dùng máy của trầm thủ sắc Gửi một tin nhắn cho hắn biết Thực sự Cô cũng không biết hắn có nhận được không Bởi vì hiện giờ hắn có lẽ cũng giống cô, không nhận bất kỳ một cuộc gọi nào, mọi liên lạc hoàn toàn chấm dứt. Hơn 10 giờ tối, Lý Minh Phi quan sát tình hình bên ngoài một chút, không thể đám săn tin đâu, không biết bọn họ đang trốn ở đâu. Cô xoay người trở lại phòng khách, đúng lúc điện thoại đổ chuông là một số khác của cô bạn thân. Alo, Thủ Sắc à? Sớm nay tôi nhận được tin nhắn của cảnh Lan Hiên, hắn nói điện thoại cô đều tắt máy. Muốn hỏi tôi cô có ổn không? Không nghĩ tới trầm lặng như hắn lại là tuyếp người ưu hành động. Tôi nói về hắn là cô đang không tốt, hai mắt khóc xưng to như quả táo, từ lúc chuyện đến giờ thì không ăn uống được gì. trầm thù sắc. trầm thu sắc cũng đang cười lớn. Ăn uống không được, đương nhiên là không đến rồi, còn chưa nghiêm trọng đến như vậy. Ngoại trừ câu ăn uống kia ra, tất cả đều là tình trạng hiện giờ của cô. Hắn thì sao, có khỏe không? Tôi không hỏi hắn Nhưng vào lúc này ai có thể khỏe được Hắn nói nghe có vẻ mệt dáng dấp thoạt nghìn cũng như sắp hết hơi rồi Ừ Gì đây Mình thường khôn khéo chết được Vậy mà giờ không nghe ra sơ hở trong lời nói của cô Là dáng dấp mệt mỏi đó Cô có bao giờ dùng điện thoại 3G đâu Cô không muốn gặp hắn sao Cô vừa mới dứt câu Người ngồi đối diện cô lập tức khuôn mặt căng cứng lại một chút Muốn thì thế nào Hắn không muốn gặp tôi thì sao Chỉ cần cô muốn gặp hắn, hắn sẽ muốn gặp cô Thì ra khối băng kia cũng có ngày ngượng ngập sao À, nhà chúng ta ở trên tầng cao nhất Không phải có một cái cửa sổ rất gần sao Cô mở cửa đi, tôi qua đó tìm cô Cô không phải là tôi Người ta sẽ không coi cô là đối tượng để đeo bám Cô có thể quang minh chính đại đi vào cửa trước Đám người kia sẽ không làm khó dễ cô đâu Tôi xin cô đấy Đám người đó hiện giàu là đuổi tận giết tuyệt Đối với bọn họ mà nói Cho dù là đi vào hay đi ra khỏi nhà Cô đều là nguồn tin đáng giá Thủ sắc Thật xin lỗi cô Vài ngày tới đây Chỉ sợ cả khu phố tám hòa nhạc Đều không được yên ổn Đừng như vậy Đều là hàng xóm với nhau mà Ê, nhanh đi mở cửa đi Tôi qua đó đây Được Kết thúc cuộc nói chuyện Trầm thủ sắc nói với cảnh Lan Hiên Cố gắng lên Tôi rất hy vọng ở hai người đấy Trên thực tế, chuyện hắn cùng Li Minh Phi có hòa hảo với nhau hay không Đã sớm bị các cô hàng xóm tốt bụng đem đi đánh cược rồi Là 3.000 đồng chứ không ít đâu Cô Trầm, cảm ơn nhiều Khi Li Minh Phi nhìn thấy cảnh lan hiên trèo sang từ cửa sổ nhà bên Cô thực sự há hốc mồm Anh... anh... anh... anh tới tìm em Lúc này, những lúc thế này, sao em không tới tìm anh? Mới không gặp vài ngày mà trong cô có vẻ gầy đi nhiều Càng có vẻ yếu đuối Cô có gửi tin cho hắn Hắn chẳng lẽ không nhận được sao Quên đi Thế này là được rồi Anh nói muốn chia tay Em còn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net